Lúc này trong hầm vụt tối om, nhưng ánh sáng lân tinh từ những hố mắt sừng ma chiếu ra soi mờ mờ cảnh trí. Giữa vùng sáng tối nham nhở, hình thù xương ma trắng hiếu gật gượng, lều nghêu giơ cánh tay ống sập gãy xuống lại, Níu áo chàng trai như đòi nợ tiền kiếp còi tật cớm giếc. Thêm vào đó, lại có tiếng mưa gió gào hú ầm u, âm khí nặng nề.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 Dẫu trong mờ hồ nhưng vẫn có tiếng xình xịch chuyển động đầu đây, cả nên hầm này nghe chừng động đậy, chắc nằm trên một bộ máy chi đây. Tây xác tinh dùng chất điệu nào để chạy máy chắc? À, vùng thượng nguồn Hắc Giang này chính sông Đà Lắm Tác Lũ, vùng xoáy, nếu vậy Tây xác tinh đã dùng thủy điện lực làm nguồn năng lượng chính. Tại các đầu nguồn sông Thổ Dẫn Đường thường vẫn dùng sức nước vào việc trồng cấy. Dùng nước đóng gạc, xay lúa, máy tát nước vào ruộng Còn tình linh mẫn này chế thành thủy điện cho máy chạy yểm tàng như vừa rồi Nó cho chuyển năng tĩnh viện và hắt tạt xuống dưới, tung dần xuống đây Đều là do cái máy dịch chuyển Thói thường về âm binh, ma xó bao giờ âm hồn của pháp sư nuôi Hoặc để nguyên xác ướp còn ra thịt, hoặc chỉ là cái bóng vô hình ẩn hiện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 My quái thú thành tinh, hấp sát tàn hại sinh linh, cũng sợ ta hay sao? Tẩy sắc hầm cầu quẩy, ta muốn hỏi mi về vụ hấp sát người đàn bà Thái Trắng trên biển thủy Trùng Khánh. Tên khốn kiếp, không được nói cản, mà trời to bằng cái mâm đồng nung, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ vùng vần màu. Hà hà, cản khôn, cản khôn hữu cản khôn, cản khôn biến hóa, 19 năm cản khôn biến hóa thập sinh nhất tử.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 to bằng cái thớt đỏ như mặt trời, nhất loạt vồ lại bóp cổ của Minh Thần. Âm hồn, đây chính là lũ ma trảnh bị con tình ăn thịt bắt hồn về làm nô lệ đây. A, ý con tình chúa tứ tộc này định ra đòn từng cửa một để ta hao tốn chân khí cho nó dễ bề bắt sống, tình thế ta giờ như cua nằm trong giỏ không thể kéo giải được. Chàng tuổi trẻ hét lên một tiếng đầy uy mãnh, cuốn lưỡi đao chú đưa tay bắt quyết, Cắn chót đưới, thành linh mở rộng cặp khiên, quát lên mấy tiếng phun phỉ phỉ bấy cái. Tày quyết của minh thần cao lạ, vừa đánh ra bỗng nghe tiếng kêu rú lê thê, đau đớn khát thường. Âm phòng âm ký, đàn kéo tới, bỗng ao lùi xà hút, thoáng trong vùng sáng tối nham nhở, tay bóng âm hồn lờ mờ nhân ảnh, vụn tu nhỏ lại, lao vào cửa tò vọ biến sạch. Chỉ nghe tịch một phái, cửa tò vọt đóng lại,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 và thoáng hoàng mang bởi khắc đầu, khi chưa rõ hồng thủy trận, tây sắc ma vương ra sao, giờ chàng có thể yên lòng vững chí và chỉ suýt nữa chàng tuổi trẻ đã bật cười khanh khách khi thấy ma vương tuần nước định diễm chết ngộp mình. A, hồng thủy trận ma vương tưởng chỉ chứ, dâng nước dìm chết đối với ta với ai chứ, ta thì không sợ đâu.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 Cửa to vò, dòng thác đen cao, dìm vào thấy hùn hút sâu, chỉ sáng chừng bài chục bộ, bỗng nghe tiếng ma vườn cười ré. Nếm vùi hồng thủy trận, đời tận thế, là mì có phước lắm, sao không chạy đi? Võ mắng lớn, xẹt ngang dọc, chẳng vơi hiểu cửa to vò đầy cạm bẫy chẳng dại gì mà chùi vào. Nước chảy cuồn cuộn mưa tuôn ảo ảo, vút chốc đã ngập hầm, mực nước chỉ cách trận cửa hang. Rồi chỉ trong nháy mắt, mưa xa nước lụt đã tới sát mắt của chàng trai. Đầu đã đụng trần, vẫn sợ mà vương giờ đoạn động tiếp, chàng phải cố vùng vẫy bời lội, đợi cho nước dân ngập hết căn hầm. Biết nó vẫn lạnh quanh, chàng vùng cất tiếng mắng lớn. Tẩy sắc khiếp nhược, có giỏi ra đấu chiến với ta. Tiếng mà vương cười ác độc đâu rồi, mi còn muốn gì nữa, ta muốn xem bì dãy chết trong hồng thủy trận.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 Giữa tiếng sông ấm ầm như sổi bụng Bất thần nghe tiếng ầm ầm Giọng khách Quảng Đông bên tai Thầy à sao thầy ngồi đây Giật mình mừng rỡ Võ Minh Thần che miệng Hỏi ngầm ở ngay trong hỏng của mình Xó không thấy đó ư Thầy bị con tinh xói nhốt vào trận âm hồn Phá mấy cửa rồi Này đến hồng thủy trận Nó dần nước dìm thầy Tứ bể đóng kín Chân lực bị hao mòn Thầy đang điều dưỡng Thầy cho cô gái đâu rồi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 Bỗng trước mặt Võ hiện lên một ngọn đèn xanh mét bằng hạt đậu, chằng trách bơi theo liền bốn bể nước tróc quẩn quật, âm y âm ba quái gở, ngọn đèn ma dẫn Võ lướt vòng sang tay phải, chẳng rõ hướng nào thoát đan đụng vách hầm. Co chừng nó thấy, sao số không tắt đèn xanh đi, hiện làm gì? Nhiều thứ chất người ngoài này phải phải theo sát, co chừng đụng phải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 Thật kinh, võ minh thần đảo mắt quan sát thấy rõ những hàng giáo mọc ngược tua tủa từ dưới nền hầm đâm lên như đồng nhím. nên chỗ cào chỗ thấp, không đều, chẳng rõ đường trông còn bao nhiêu nữa. Nhưng hầm đã bắt đầu chuyển sình sịch, bên tại có tiếng xó khách rụt mau lên nó tới nơi. Võ minh thần biết tình thế đã hết sức ngặt nghèo.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 hú vía, võ thở phì, đeo đốm đèn ma, xoay mình. Chạy vụt về phía hữu, đừng hai bước sực nhớ lời khách xó, chàng đập tức kìm mắt lại và đánh vụt trong một đường quyết đẩy ủy lực, thốc vào vách đá. Đánh xong mới kịp nhìn kỹ, bỗng nghe tiếng rú ma âm từ trong kẻ đá, một hình thù vừa bước ra bị đánh bật vào hốc như hình nhân mộc. Rõ tiến vụt qua, trong hốc có dựng một cỗ quan tài bằng thủy tinh, sát trành ngã ngựa, mặt nhắm nghiền Ánh sáng ngoài này vẫn lẫn màu màu khẽ, coi như ánh hoàng hồn úa. Đang chạy bỗng nghe rõ tiếng mà vườn trù hú sợn tóc vờ ở phía sau. Tiếp liền mà hàng trăm, hàng mấy trăm tiếng chó sói tệ tựu nhọn hoát khắp mấy phía. Nhưng nghe âm hình như cũng còn xa chút. Trong cơn cận cấp, võ Minh Thần nghĩ đến thủ mẹ và những người oan thác Oan dừng lại, đánh trận nữa, nhưng cảm thấy chân lực hao mòn hết mấy phần 10 rồi, chẳng lại nhớ đến lời khuyên của chú tại mười vạn núi nên cố nén bỏ ý liều mạng, cố dụng thuật khinh phù chạy theo ngọn đèn mà sói khách, lúc này mới hiểu sức vô hình linh mạng lạ Ngọn đèn xanh tối vụ vụ còn đệ hơn đom đóm bay trên gió, minh thần đuổi theo không nổi. Rất may là trong khi dẫn thầy trò giả cô gái Tây Phi Lan, con xó cách này đã khám phá ra đường trận chuyển, nên không bị xa vào cạm bẫy. Cứ thế, Minh Thần chạy như gió, quanh cò lên xuống qua nhiều đường hầm, phòng tối. Thoát võ Minh Thần đã thấy đứng trước một vòng tinh tạo, trước mắt không thấy gì cả. Chàng định thền vươn cổ cao mắt quan sát, thấy mình đang đứng ngay đầu dãy hành đang trên cao độ 30 bộ. Xế dưới là một khu bãi khá trọng Mờ mờ có nhiều hoa cỏ Bỗng nghe tiếng ầm bền tài Ra khỏi cung mê hồn trận âm hồn của nó rồi Thầy nhảy xuống mau Lời so khách vừa dứt Minh Thần cũng nhận ra bóng điếu kiểu thấp thoáng vắt cao Bên kia bãi cỏ hoa kỳ đạ Không dám chậm chàng cất mình nhảy vèo xuống ngay Chạy băng ngày bãi Đừng mời thức dòm lại Nhận thấy ngay khu cửa tỏ vỏ Phía sau hồi nãy chẳng đột nhập Nhưng khi võ vọt lên được điếu kiều Đã nghe tiếng mà vườn hét nhọn hoắt Hồng cầu quẩy chớ để nó thoát Nó chạy lên điếu kiều Tiếp theo hàng trang tru sờn óc Từ ngoài mê cung, đột hiện ra hình thù đỏ khế, cao đến dị thường, hình con rải cứu chúa, Võ Minh Thần đã được chứng kiến trực lợi hại dị thường của vùng huyết khí, rực thấy mà vùng xuất hiện với bộ huyết giáp, càng động tâm thần, nhận ra vùng huyết khí lúc này có điểm khác, hồi nó phát bát quái mê hồn trận của bi huyết khí dày đặc sệt đỏ đậm trùm hết thân xác của nó, giờ vùng khí đó trong hơn, màu nhạt hơn, đứng xa có cảm tưởng như mà vùng đứng trong một cái đọ thủy tinh đỏ lờ vậy. Trọng thấy cả hình thù sải lang mờ mờ bên trong, tuy chưa rõ hẳn nhưng cũng rõ hơn rồi nó phá trận phi a ta. tia chớp trong trí, bõ hiểu ngay sức tiến bộ phi phàm của nó trong thời gian chẳng đi học thuật, chẳng tiến một bước nó lại luyện vượt lên những hải bước và có lẽ tới mức nào đó vận huyết khí kia sẽ trọng vắt tới mức vô hình vô ảnh thượng trực, văn độc đó nó sẽ đạt được một truyền chỉ cực kỳ quan hệ trong cõi càn khôn mà nay mấy ai đạt được. Nhiều phần chắc chuyện kỳ bí đó xuất phát từ vòng càn khôn kỳ diệu kia mà chính bản thân chàng hiện giữ một cái vòng nhưng chưa đọc được thứ chữ tượng hình quái cỡ trong ruột vòng. Ngày lúc đó, từ cửa to vò cho rót tốn ra hàng đàn hàng lũ, chỉ như cơn lốc đáp xuống Hai con mắt đỏ khẽ lấp loé sau làn tuyết khí như hai ngọn đèn tinh. Nhanh như cắt, Võ Minh Thần phóng vút qua điếu kiều, điếu kiều vắt qua dãy nhà, mỹ nữ đời và chạy qua một hoa viên, nhưng khi võ vừa tới giữa điếu kiều đã khựng lại mối rối, vì thấy hàng chục bộ đàn bà mập sách súng mang dao thương hầu móc dẫn từng đàn giải cứu từ mấy ngà ao ảo tới. Dưới vườn hoa trước điếu Kiều trên các mái thạch thất chỗ nào cũng bị chặn giải cứu mà xài cứu đông như rơi có lẽ từ bên A phòng cùng thấy động kéo tới tàn sói nghe nanh búa vút, lũ bàn bà mập dạ xoa làm nằm tay súng chỉ trực thấy là nổ liền sau lưng lại xài lang chúa sói nữa tình cảnh thật là hiểm nghèo dòm sà bên thấy có một đường đạo vụ chạy mới tàn dưới tàn cây. Minh thần vọt luôn sang, làm đèn ma cũng trồi táp lại tắt vụt. Điều Kiều chạy qua mái nhà tới một khu khác, sợ đứng cao bị lộ, võ nhảy vẻo xuống dưới. Đây là một khu vực hết sức thoáng và hoa cỏ tốt tươi, lại có cả lạch nước trong róc rách, minh thần chạy trong cảnh mờ mờ như sương trắng, vừa tới trước một căn phòng có ánh sáng đèn đèn đói, trông phía tả đã thấy bóng ma vương huyết khí đứng sừng sững, lối nhố đầy xà cứu xung quanh, dạ xoay vây quanh đứng chặn cả mấy sản đạo. Thấy ma vương giọm xuống, chảng tay lách luôn vào cung cửa khép hở. Trong cơn cảnh cấp Võ Minh Thần chỉ kịp thoáng thấy khi nhà này xinh xắn lạ thường dưới làn ánh sáng tỉnh tạo chỉ trương gian này có ánh đèn đè nói ngay khi lát vào chàng đảo mắt trông qua thấy vắng lặng như tờ ảnh sau các cửa dòm lên điếu kiều vẫn thấy bóng mà vườn thấp thoáng với đàn sải cứu bỗng nghe rõ tiếng nó trù rống nhọn hoắt mặt sắt nấp đầu đầy chưa chạy xa được đánh hơi tìm cho được xuống dưới coi nó lặn như cá sụp lạch Nó cũng có thể lén vào bộ vắng. Minh Thần nghe rõ muộn một lòng đầy hồi hộp, vừa mừng vừa lo, khắc trước thấy lạnh nước chẳng đã toàn nhảy xuống, nhưng sợ nó đoán ra lại thôi, vào đây cũng chẳng kiến gì, chàng đang bối rối, bỗng thấy đàn chó sói cùng mấy bộ giả xoa từ trên điếu kiểu phóng xuống, hoảng hốt, võ Minh Thần quay vào nhìn, thấy phía trong có khung cửa có che bức rèm trúc, chẳng phóng vụt vào nhưng vừa vén rèm lào vào chàng trai bỗng giật nảy mình kìm phát lại vì suýt đúng phải một người đàn bà đang thuần thoát đi ra Ngườ này cũng giật nảy mình kêu ốii và đứng cượng lại Sợ nàng la lên õ Minh thần xua tay nói xịt mỗ ẩn nhờ một chút và nhanh giữ chớp chàng vươn tay chụp véo vào huyện nàng ta Thụ pháp chẳng hết sức thần tốc Nào xe, người đàn bà đã xoay vụt nửa vòng nhanh lạ thường, làm võ vổ hụt. Hơi sừng rốt, võ vừa toan thổi đòn mây hồn công, bỗng thấy nàng xua tay thỏa thẻ. Khoan, chớ ngại, thiếp không có lòng hại người đâu, phải người trốn trải trăng. Trăng hiểu sao võ mình thần nghe giọng nàng, trợt thấy yên tâm khác gần. Trăng xẹt sang bên nói nhanh. Vâng, vâng, ngu mỗ đang bị chúa xài làng đuổi bắt ngoài kia, mong cô nương im lặng dùm.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 Phải ông vừa đấu chiến với xài làng chúa Trăng Hình như mới thoát hồng thủy trận âm hồn bị đòn huyết khí à xừng sốt Minh thần gật đầu ngay bỗ nghe tiếng soói trụ nhọn hoót bề ngoài lẫn tiếng chân người thú chảy trậm rập Minh thần đột lòng và giáo giác ngó quanh nữ Lang liền điềm tĩnh khẽ bảo chớ ngại ông vào trong này mà nấp để mặc tôi điệu Tân Ngân õ Khẽ hỏi bà bà là ai không quan hệ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 Lấy diệm đánh xòe ánh lửa lé lên, xoay thấy một cô gái thổ mặc phá lãnh thủy bà Kim tuyến. Đúng hơn là một cái thầy ma, nàng thổ xinh đẹp mắt mở trừng trừng như một cái xác ướp. Võ lùi lại, vụt bấm cung toàn bắt ấn, bỗng có tiếng nữ âm âm sào lưng. cái người đàn ông cứ trốn ở đó, chủ cho vào, xó không vật mà. Võ bật đà, Đứng lùi sát vách bồn kín, độ bà thức vuông, thì ra đó là một con xó của nữ làng kia nuôi, căn buồng như cách biệt hẳn, nhưng tài võ vẫn nghe văng vẳng tiếng động bên ngoài như tự xả đắm. Chừng mấy phút sau, bỗng nghe có tiếng chó hồng học bên ngoài vách. khắp mấy phía, lẫn tiếng cười nói âm âm, rồi tiếng huyên náo xa dần bốn bề lại rơi vào im lặng thẳm sâu. 10 phút, rồi 15 phút nữa, hình như chúng đã bỏ đi đứng trong xó tối cạnh còn xó cái Võ Minh Th thần nghĩ vẩn vơ về tình cảnh của mình tủ nhục dâng tên tất cả đồng ngực và đầu óc muốn bừa đồi 17 luyện kỳ công dị thuật cục kỳ vất vả mà nhọc Lỏ nhọc sức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 Trố xuống a phòng, mỗi có đem theo một con sói tình khôn vốn trước thuộc ma. Nữ lang nhìn quanh, thấy đốm xanh đậu trên trần, nàng gật đầu bảo, "A, có lẽ nhờ nó mà ông mới thoát khỏi hồng thủy trận, nhưng ông nên bảo sói chớ ra khỏi phòng, hiện giờ ngoài chót sói dạ xoa còn có cả đàn đang rục rạo, nó sẽ thấy ngay sói mà khách cả."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 Theo tôi biết, ngoài tây sắc chúa xài lang, trên cõi thế gian này chỉ có vị thánh y mai hòa thung có thể trị nổi. Người đó được gọi là lãn ông thái thế nhưng rất khó tìm gặp vì ông ta hay đi. Cả mừng minh thần nói luôn, tưởng ai chứ lãn ông ngu mỗ có thể kiếm được vì chính vị đó đã cứu mổ một lần khi bị nạn giao lòng. Nghe chẳng nói, nữ làng có vẻ mừng hết sức, nét mặt pha trộn lẫn u buồn.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 Trà thơm ngon thật đậm, thưa phải đây là thứ trơn trà trên ngọn Piazza. Nguyện cười, nữ làng thỏ thẻ. Sao ông biết? Vâng, đúng là trà núi mọc hoang trên ngọn Piazza còn đậm hơn thứ trơn trà trên vũ dì sơn. Minh Thần ngó đam đam khuôn mặt nữ làng chậm rãi nói. Đây là lần thứ hai ngu mố được uống trà này. Lần trước tới đây và có một cô nàng con gái một vị tù trưởng phía Bắc Ngạn Hắc Giang dưới hạ nguồn có trò mộ uống qua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 tâm trạng mình thần đảo lộn, hàng ý nghĩ hỗn tạp như biển sóng ngầm. Giờ phút này, chắc chắn cung a phòng các cửa hang ra vào đều đóng chặt cạm bẫy quần ra, cho sói tránh gió, chắc đã án đầy, họa chăng có phép độn thổ như đậu nhất mới hỏng thoát chui lên được, nếu không chỉ còn cách liều mạng thêm lần nữa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 đang nghĩ loanh quanh bỗng nghe tiếng sải lang tru vọng ầm nhọn mãi tự xa lại, nghe đúng tiếng kêu hú của sải lang chúa, tiếp liền lại có tiếng sói tru tứ bề báo động một vùng hậu cung rồi như ào ào tấn tới, tiếng tru chạy cả ra khu điếu kiều thế trên gào. có tiếng tầy sắc hét ầm ầm vang nhọn, nó chưa ra thoát nổi cung a phòng nó còn lẩn trốn quanh hậu cung chúa, tụi mi phải dục kiếm cho ra.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 Minh Thần liếc qua mâm, thấy đến 8 món xào xáo thơm phức, chàng ngọ lời cảm ơn, thành nữ chủ cùng ăn, nàng nề lời cũng ngồi xuống tiếp, chủ khách đối ẩm thận mặt. Tuy tình cảnh võ Minh Thần không khác người ngồi trên tổ kiến, nhưng nhờ nữ lang ân cẩn chăm sóc, miệng hoa luôn nhoèn cười, trò chuyện chàng cũng vơi đi rất nhiều bứt dứt và các khoại.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 Pháo đài giữa rừng trên mặt đất kia và cung động bí mật A Phòng dưới đáy hắc Giang biên thủy này có liên hệ với nhau không? Nếu lánh địa kia không phải đất đài Tây Sắc tinh, tất cũng phải quen nhau mật thiết. vị tu trưởng Thái với Tây Sắc là chỗ giao tình nên mới không xâm phạm nhau. Nếu không sao, ở nỗi đất sát miền biên có cung động mà vương. Lạ thật, khó hiểu thật, không lẽ giao dù thần mật với loại tình xói?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 Nghĩ ngược nghĩ xuôi quanh quẩn Võ Minh Thần cố ngậm miệng làm lơ Nhưng tâm tâm vô cùng đau xót Khi tưởng tượng ra một nữ làng xinh đẹp Thông minh giàu tình cảm như nàng Cũng phải khuất thân làm vợ của chó sói Và chằn gối với nó Cậu trệ trời ơi cầu trệ hoành hành Võ lầm thiền hạ bó tay Còn ta thì bại phục Phải trốn vào buồn thế nữ như thế này Còn mặt mũi nào mà trông thấy bậc ân sư Minh Thần buột miệng bật lời tan uất ức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 Sự nhớ tách cà phê trên pháo đại rừng Vụt bảo Cà phê này tuyệt hảo Lần thứ hai mốt được dùng Lần trước cô gái chủ pháo đại rừng Có trò mộ uống qua Hai tách cùng một vị Nữ làng mỉm cười Thế sao Võ Minh Thần vụt nói khẽ Hình như có tiếng chân đi ngoài kia Nữ làng quay mặt bước ra coi Nhanh như chớp xuất kỳ bất ý Võ Minh Thần thò vụt tay xuất trào kinh Nhón phăng quay giật mặt nạ Giật phắt một cái Quá bất ngờ, nữ lang không kịp đề phòng. Vượt một tiếng, quài vải đứt ra, nàng giật mình ngoảnh lại. Võ mình thần đã kẹp tấm mặt nạ trên tay như bắt được con bướm đèn phất phờ. Nàng cựng lại, võ sừng sốt vì dưới ánh đèn vừa hiện ra khuôn mặt đẹp tuyệt trần của con gái tù trưởng Thái trên pháo đài rừng bàn sáng. Trời, cô nương, mẫu đang ngỡ ngỡ từ lúc nãy. Thoáng dày sững sờ vì bị giật mất mặt nạ.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 Tỉnh Sói đã biết rõ điểm này có kẻ tìm đến nó trả thù huyết hận, Tây Sắc chỉ viết nằm trong tỉnh viện đợi con mồi. Nghe nói xong, nữ lang bỗng lùi lại, mặt hơi biến sắc, đang hồng hào trở nên tái nhợt, chứng bị xúc động vô cùng mạnh, nàng trợn mở to mắt nhìn Minh Thần rùng giọng, "Ông, ông có thể khinh bỉ nhục mạ tôi thế sao? Ông cho là tôi đã lẻn xuống báo tin cho xã làng chúa biết để đón đánh ông à? Trời, tôi, tôi đã sát nhầm người rồi."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 Uống một vài tách trà nói dằm cầu chuyện rồi mỗi người một ngả như cá nước chim trời gặp gỡ chia tay bất định chẳng hơn sao mây tan bẻo hợp cảnh tình đã thế có tìm biết hướng mây trồi bẻo dạt làm gì cho thêm buồn xin ông có thể để tình cho tôi đừng hỏi thêm gì nữa vẻ buồn mênh mông của cô gáiỷ dị làm Vvõ Minh thần càng thềm thắc mắc chỉ đoán lở mờ là nàng hiện đang sống trong cảnh huống cực kỳ ngang trái không thể thổ lộ cùng ai thì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 Vâng, ngu mổ phải rời khỏi chỗ này Lắc đầu, cô gái dịu dàng khoát thay, trỏ, bao quát Đi sao được, cắp cung dưới cùng trên Giờ này các đường lên xuống ra vào đều bị đóng chặt Sơn cầu trành xó dạ dọa trấn kín Cơ quan cạm bẫy đều dừng sẵn Có cánh cũng không bài thoát Ông ló mặt ra là bị lộ ngay Võ nói nhỏ, cô nương yên tâm Mổ có thuật ẩn thân Tuy không dám ví như cỏ ẩn thân Của đồng phương sóc Nhưng mà cũng đủ che mắt chúng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 Minh Thần nhìn nàng thấy hết sức bất tiệt. Dưới lòng đất, hậu cung phòng the vắng, chẳng đã đàn ông cứ ngồi lì mãi. Như đoán được tâm trạng của chàng khách trẻ, Nguyệt Kiều khẳng khái mà bảo. Chấp kích tòng quyền, xin ông chớ ngại. Nghe nàng nói rứt, Minh Thần buột miệng. Quyền biến phải để trung Kiên cõng chạy. Cũng được, nhưng cô nương đã quên sau này quy vu phải lấy trung kiến. Rửa cái tiếng cõng đó sao? Đèo Nguyệt Kiều trợt đỏ mặt mà lúng túng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 Phản phất gối chăn dường nệm mản chiếu như có cả mùi lan xả quyện, mùi thơm quái lạ như thoảng hắt hương, len vào cứu rác, làm chàng khắc khoải thật khó hiểu, vì đó chính là mùi da thịt đàn bà, đúng hơn là mùi của mỹ nhân. Xưa nay phải hạng nhuận thịt thấm ra, nhàn sắc khuyên thành mới có, không phải ướp nước hoa, tắm sữa tươi mà làm mùi tự nhiên mỹ nhân tuyệt thế như Tây Thi, Tức Vĩ, Văn Khương, Đặng Thị Huê, Trừ Giao Lọc Nữ. Cô gái mặt xấu như quỷ cái dạ soa nhưng cơ thể tuyệt đẹp, da thịt cũng thơm nhuận như thế. Minh thần đã từng ngửi qua lúc bồng nàng chạy chữa vết thường đạt bắn.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 Chú sải lăng trơ rạ xoa cho sói phục kín, xài các bóng ma hồn đi xuống rạo, cứ vào giường mặc tối đối phó. Chút dạ Minh Thần thị thào: "Không nên, mấy con này tinh lắm, thấy chú quyết lạ, chúng sẽ biết ngay, cứ để mình tôi đối phó được rồi, không hề chi đâu." Võ Minh Thần vội rón rén vào giường nằm, lắng tai nghe ngóng động tĩnh.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 Và chính chàng cũng chưa rõ đèo Nguyệt Kiều dị thuật cao tay tới mức nào. Đồ nửa phút, phía ngoài vẫn im liềm tối thui, bỗng nghe tiếng cô gái trở mình, giọng ngái ngủ quát. Tụi nào lảng vàng ngoài đó, dạ xoa hay là trành? Không nghe tiếng đáp, tiếp điện có tiếng dép khua lệt xệt, lẫn tiếng cô gái Nguyệt Kiều quát một tiếng rất lạ tay. Chàng hiểu thứ thổ ngữ ám ngữ nào, không nghe tiếng ai đáp, lại nghe tiếng nàng nói lớn, lần này bằng thổ ngữ. Khu cũng động này là ta ở ngày đêm Có xó cảnh giữ Bốn bề đều có khoán cảm bẫy trăng đầy Đứa nào lèn vào đây qua nổi mắt của ta Lũ mì phải lụng xoát phía ngoài Có khi hắn lặn dưới thủy cung đao ngầm đó Ta nghe hắn có nghỉ lặn như tôm cá Hồng thủy trận còn chưa trấn nổi hắn đấy Lại im Bỗng văng vẳng có tiếng một mụ Dạ xoa the the vòng tới Phải đó cùng đường đường ở Đứa nào dám lén vào nội Tranh phải đi rình chỗ khác Lạ giữ à, mà sao lúc cấp công động chẳng đánh thấy hơi người, hay tên mặt sắt đó là loại ma quái nó có phép tàng hình chăng? Chưa biết, nhưng các người nên nhớ nó đã đơn thần vượt qua bao nhiêu cung hiểm lần trong trận đây, âm hồn trận cũng chưa bắt được, đủ hiểu hắn đâu phải thường nhân. À, ta lại nghe hình như hắn bị chúa vương đánh bị thương, có khi hắn nấp kẹt rồi gục luôn đấy hả? Bọn người nên cẩn thận, còn khu cung này khỏi mất công tìm kiếm, đã có xó tà canh rồi. Tiếng nàng đanh lạnh trong đêm sầu lỏng đất, rồi sau đó im lặng mênh mông bao trùm. Chừng 2 phút, bỗng nghe tiếng diêm bật xoẹt, minh thần trông ra thấy đẻo nguyệt kiều cầm thoi bạch lạp nhỏ, uyển chuyển vén rẹm bước vào, cắm nến trên bàn cười mà bảo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 Chân ấm, hương thơm dịu dàng, chàng vào giấc ngủ lúc nào không hay nữa. Bỗng nhiên võ Minh Thần tròn thức và nhận ra ngay quang cảnh căn phòng the chàng ta túc vẫn không thay đổi. Trên ngọn nến trên bàn đã thành ngọn mới, lớn gấp bà. Cũng chẳng rõ mình đã ngủ được bao lâu. Minh Thần tung chăn dậy, chưa kịp gấp thì đèo Nguyệt Kiều tươi cười bước vào, tay bưng một chậu nước nóng. Ông xuống rửa mặt, cha, ông ngủ được giấc ngọn dữ. Thôi, cứ để chăn gối đấy, tôi xếp gọn, không phải việc đàn ông đâu.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 Như vừa tức giấc sau một đêm tân hôn trong căn buồng ấm cúng có người vợ tâm đầu ý hợp vào gấp chăn bừng nước cho chồng rửa mặt đỏ cả tráii tay lên Minh thần lúng túng mãi mới tiếp được 3 ba tiếng ởsờn động nhưng thốt xong mới biết thật vô lý Trang nhìn Ngyệt Kiều cô gái cũng ngót chàng Hì như cũng Li cảm thấy điều gì đó nàng thoáng đỏ má chớp chớp hàng mì cong nhưng có lẽ tính bướng hay nghịch mà nàng đã trấn tĩnhùy luồ À, thế ra ở Sơn Động cũng có người gấp chăn bưng nước hầu ông đó ư. Chẳng hay tỉ muội nào không rẻ đại hỏi móc mình thần càng lúng túng ngượng nghịu mà vớt. Là ngu mỗ bảo Sơn Động Pi A Gia, ngày xưa chính mổ, đã gấp chăn hầu nước ông tồn sư chứ? Lời nói chữa không dè làm Nguyệt Kiều thoáng xịu mặt lại nhớ mày khẽ nói. À, Phi mạ yên sơn, nhưng chẳng hay ai thế. Bạc cao lan, nói xong chàng trai mới vụt nhớ đến cô gái họ bạc bảy trên viện bảo tàng, tim đao nhói vội đâm và vừa đặt tay vào thành chậu đồng, trang tuổi trẻ chợt cứng đờ ra, mắt muốn rưng rưng cài cánh mũi, đang rủi mắt, nhác thấy Nguyệt Kiều ngạc nhiên bước xuống dịu hỏi: thế ông, tôi làm ông buồn ạ?" Không đầu nhắc tới Khảo Lan, tự nhiên ngu mổ không cầm lòng được.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 Tính báo cửu sau, Ben rửa mặt vội vàng hỏi nữ chủ, chẳng hay bây giờ là mấy giờ sáng rồi. Gần giữa ngọ rồi đấy, vì ông đang ngủ được hơn 25 giờ liền. Sững sờ, Võ hỏi thăm tình thế hậu cung, nghiêm mặt, nữ nàng dịu dàng bảo, chúa Tải Lang giận lắm, một đêm có 3 ba kẻ đột nhập a phòng đều để sổng mang theo bí mật lên trên mặt đất nên vẫn cho sủng xảo lủng riết, riêng về ông, chúa Tải Lang vẫn ngờ còn nấp dưới a phòng.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 Đàm Luận Mãễ lại đem cờ trạng đánh, nàng đánh rất cao nhưng vẫn thua võ. Bản truyện văn chương võ nghệ, dị thuật trùng thầm, thế sông hồ, lục thao tam lực, cầm kỳ họa, tửu, nàng đều đồng thông, quả nàng đúng là một trang giai thoại hiếm có. Thoát hai ngày hai đêm nữa, Võ Minh Thần vẫn sống đầm ấm trong thế giới yên lành giữa cung đình sói giữ rảnh, hai người càng thêm thân, xem trong tính tình có nhiều tương trì thoát đã 3 ba ngày 3 ba đêm, Võ Minh Thần ẩn nấp trong buồng cô gái kỳ dị, vẫn chưa có cơ hội thoát thân, may có nữ chủ làm bạn, trạng cũng đỡ sốt ruột, nếu không có có thể phát điên lên giữa cung phòng im ỉm giờ đây hắc càng. Nguy cơ đe dọa cũng chưa khó chịu bằng sự im lặng quái gở đè nặng xuống tâm hồn, biết Võ chưa quen sống im như trong quản tại đã, nàng Nguyệt Kiều từng đem đàn ra dạo cho nàng khuây khỏa.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 Võ cùng đèo nguyệt kiều và gọi xóa ra. Võ lại dùng thuốc bối khắp mình át hết cả hơi người. Xong cô gái tần ngần một chút mà bảo. Dưới cùng à phòng, xài lang chúa có lời truyền rất độc. Và bất cứ ai xuống A phòng không được tiết lộ nhiều bí mật. ngu mội đưa huynh đi theo đường chiêng. Nếu để huynh thấy, sẽ mắc lời nguyện độc địa. huynh nể tình mà thông cảm cho ngù mội. Không phải ngu mội có ý giấu giếm gì đâu. Vì huynh thừa sức đột nhập vào A phòng.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 Được ít bước, bỏ nghe có nhiều tiếng chân vuốt cao vào nền đá táo tận rồi hàng trăm cái mõm nhọn trũi vào phá như đánh hơi. Bột miệng, Minh Thần tru khẽ một trạng tiếng chó xói. Lũ chúng phát lên kiều hì hí vẻ phục tùng mà bỏ đi liền. chớ lên tiếng! Đã vào để ngu muội mà! Mày chỗ này vắng! Nhớ huynh! Thôi đừng! Minh Thần nghe có tiếng sỉnh dịch rồi trước mặt tiếng nước đồ ẩm ị, nhưng mới mở cửa đá vậy. Tiện tay võ sở trước mặt, đụng kính dày dưới chân, nước chảy trì trì. Bỗng mắt võ thấy có mạo đỏ khé, biết ngay Nguyệt Kiều vừa bật lửa đi đó. Bốn tình ý, võ đoán ngay trước lường này mở ra đáy hắc giang, có kính dày che như các hổ đuôi cá bền Ấu Mỹ. Quả nhiên, đợt nghe tiếng cơ quan sỉnh sịch chuyển động, có tiếng Nguyệt Kiều thì thầm. Không thoát ngả động thủy cung được, trành canh gác hàng mấy con, lại có quá nhiều thuốc độc thủy lôi mắc chi chút. Mà đi ngã khác thôi Lại một hồi quen co mãi Tiếng nước xa dần vượt hàm trăng thức địa đạo Bệ đá giếng khơi Đi như ở giữa mây hồn trận Chẳng còn nhớ bao thước lên xuống Quảnh cỏ nữa Bỗng cô gái khẽ bảo Để ngu mội cọng huỳnh mới được Cúc này cực kỳ nguy hiểm Rất đời Rất hồn nhiên Nàng ghé lưng cọng luôn minh thần Nhảy vụn vụt Ngang dọc lên xuống tứ tung Nghe bền tài cho sói kêu hì hí Mùi hôi hám sực mũi như vượt qua hầm sói.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 Trước kia thung lũng, núi đá trùng trùng nhấp nhô, khuya từng trải tôi ngang, mảnh trăng hạ tuần treo ngọn tây như lưỡi hái tử thần. Minh thần thở phào, bốn bề vắng lặng, vài tiếng hoảng mơ hồ vọng lại nghe cô đơn lạc lõng, thoát khỏi cung động A Phỏng rồi, nhưng vùng này vẫn trong vùng đồn thổ cung, còn phải qua mấy đợt hiểm nữa, nhưng chẳng cứ thần thoát trong vài gái hậu theo hậu nữ chúa, quả nhiên không sai xảy chuyện chi rắc rối. Xuống một đầu núi thấp, cô gái dừng lại khẽ bảo, tới rừng ngoài rồi. Nàng vụt quay nhìn võ, cả hai buông voan, đêm rừng khuya lạnh lùng hơi đồng gió khăn. Đàng màng mang buồn, nàng trượt tối mặt lại, vẻ sầu bi chia phôi, và mãi mới trùng dọc nói. Dầu hình có thể ra đi tìm thuốc trị thương, đừng đợi đôi ngã, từ nay biết bao giờ gặp nhau, Chúc hình mạnh giỏi.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 Cho đến lúc hình bóng của chàng họ võ giả trang đã khuất nhòe trong xương mờ trắng nhạt, nàng vẫn còn đứng xứng trên sườn núi, xa trông như hình tô thị vọng phu trên mạng đồng đăng kỳ lửa. Dưới cánh rừng xa, bóng chàng tuổi trẻ hòa mau trong trăng xương, cô gái vừa quay mặt định trở về, thịnh lình có tiếng xói tru rờn óc, tiếp điền hàng loạt vang âm nhọn, ngày hướng minh thần vừa thoát đi.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 Mình thận quét lìa mắt, bỗng giật thoát mình, xế sau lưng có một đàn sơn cầu toàn giống hồng cầu quẩy, mắt đỏ khẽ đang ào ảo kéo tới theo huyện cung Dương, dẫn đầu có một bóng quỷ mắt đỏ đi hài chân, lông vàng óng, bờm trắng, mắt hàn tàu, lướt êm như gió thoảng, chỉ còn cách 5-6 chục thước.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 Tùy gấp, chàng vẫn còn bình tĩnh, tụt đôi hài xảo dắt vào mình, sợ để lại, nguy hại cho cô gái A Phòng đã cứu mình. Mặt sắt giỏi, thoát nổi A Phòng, có đứa phản chúa xài làng giúp mi, đứng lại đừng mong trốn chạy đem theo bí mật A Phòng. Tiếng tay sắc bài theo, minh thần cứ chạy ẩn sau gốc cây bờ bụi, sợ nó tùng đòn, chàng nghiến răng mà hét. Chúa xói, ta không tiết lộ xào huyệt của mi đâu, ta sẽ trở lại rửa oán thù, bắt sống mi làm lễ tế vật hồn oan phụ mẫu. Lời dứt, thân hình đã đớt tới gần bầy xói trước mặt, đang định vọt đi trước khi chúng ảo lại chặn lối, nhưng vẫn không kịp. Dưới trăng đoàn lộ bóng ngàn cây, hàng hai, hàng ba trăm cặp mắt đỏ khé đã giản ngang lối nhố, trùng trùng, xẹt vòng sang tây cũng chẳng kịp nữa.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 một giữ tợn hơn trong tròng trăng, võ thoang thoảng bảy tám con vùng đứng hai chân cao trồm đón vồ, tránh công kịp, võ đành đạp mạnh đầu bắn vọt mình qua đầu đũ kia, thân hình bay bổng lù lù sát dưới cành cây. Chí nghẹt đoảng đoảng ba tiếng, liền mấy phát súng nổ, cành lá tróc đầu võ rào rắc cái đạn chiếu bên tai, võ thất kinh cua vụt tay túm được một cành ngang đầu, theo đà vọt tung mình lên cao biếu lấy cành lá trầm lòa xoa. Đạn bắn vẫn vãi theo, lá đất vật rào rào, nghe luồng đạn đi, chuyển cảnh, tuy khuất nhưng cũng nguy hiểm không kém. Minh thần thấy đã vượt qua đàn sói, vội ngảy ảo xuống phóng chạy, tây sắc bà vườn hú, rua xải cứu, đuổi theo, đồng như rười. Minh thần chạy, mắc phá, không bước giải được, trút bỏ cũng chẳng có thỉ giờ, chẳng nhanh trí kéo tốc lên ngọn. Nào xe, chạy được chừng 200 bước, gặp ngay một trạng đồi chắn ngang, suối chẳng... Suối chảy kẽ đồi, chạy theo bờ suối Đàn quỷ mắt đỏ tuồn theo Chẳng may chạy được quán nữa Lại gặp dây leo chẳng chịt Chàng đang chạy xuống nước Và điều này thật nguy hiểm Vì dưới suối bao giờ cũng trống cả Được hơn 10 xài, bỏ chạy xẹt vòng lên bờ Thì bộng đau nhói đùi trên Chàng lạnh loạn troạn vừa chạy vừa chúi vào bờ Biết là đã trúng đạn Chàng cố cắn răng chạy lào đạo Mặt sát tới số rồi Mắn què hắn rồi Minh thần quay lại nhìn Đã nhìn thấy hình tủ tầy sắc tinh đang rượt theo như cần lốc giữ Chàng chạy ra được đầu hẻm thì máu đã chảy ướt cả đùi Trong mình cảm thấy suy kiệt khắc thường Hình như đòn của mà vườn sắc tái phát Tưởng đến oán thủ chưa báo nổi Chàng trai nhào một gốc cây và thở dài kêu ai oán Thần tà chết cũng chẳng xa chi Chỉ là hận thù chưa trả Ngờ đâu tuyệt mạng chốn này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 Phía sau mà Vương sắc đang xua chó ào ào truy đuổi thì bỗng thấy minh thần cưỡi thú chạy vùng ra hắn vội quát lên, bắn què con thú đó đi đuổi theo, chia rạp bảo vầy bắt lấy nó. Đàn quỷ mắt đỏ chạy ào theo, triệt thành bốn năm bầy tú ra mấy phía rừng về kẹp có hơn chục con vùng đứng hai chân chỉa súng bắn để đẹp. Minh Thần nằm mọp trên lưng khoái thú, mặc cho nó phì như gió cuốn. Bỗng nghe chiếu chiếu hai tiếng vàng lên, đã có hai viên đạn trúng mình còn thú. Lạ một điều con thú vẫn chạy như thường. Minh Thần đang thầm khen nó mình đồng giả sắt, thì bỗng đại chat một tiếng, bên sườn phải đau buốt lên. Trong mình võ có mặc áo giáp,